Bọn võ minh thần vừa tiến vào căn phòng viện bảo tàng hấp sinh, vừa đứa mắt nhìn quanh tìm tòi, chỗ vừa phát ra tiếng nói vẳng vẳng. Vách tả, vách hữu, cuối phòng đều có cửa thông rèm trà kín, nhưng chỉ có cửa phòng là ánh sáng chập chờn le lói sau rèm. Ba người vội vã tiến thẳng vào, tới gần cung cửa, ba người chợt chạm hai cái sập chân kỳ kê cách nhau hơn thước chở đường đi, coi cách cửa độ bà xảy. Đầu sập có đặt hai cây giá nến đồng, bạch lạp, vật vờ ánh sáng chớp chập chờn lên cái xác nữ ngồi trên sập. Vừa bước tới, cả ba đều không để ý đến vì đang mải nhìn vào cửa buồng, bỗng thoáng thấy hai bóng nữ trên sập chớp chớp mắt. Bác ba người vội dòm sang, hơi giật mình sửng sốt, vì hai cái xác nữ ngồi này quả có đồng đậy, mà đúng là hai cái thầy gái trạc 20 khỏa thân, vô tròn cả hai tòa thiên nhiên đổ độ, vẻ đẹp huyền kỳ, y hệt hai cô gái sống, vừa thắm xong, ra ngồi hơi tóc, sực thấy cái thầy nữ bên phía tả Vụt mắt máy môi, phát tiếng thỏ thẻ yếu ớt như người mắc bạo bệnh mới đỡ. Còn ngồi đây hàng năm nữa, mày mới hồi sinh hẳn, giờ được ngậm nhân xâm, linh chi đơn bộ thần khí trần lực. Càng nàng bên sập nữ cũng nói tiếp. Cũng là số mạng cả thôi, chúng em là hai kẻ cuối cùng được hấp tinh, bị ngồi liệt đây. Sau chúng em, các chị khác được hấp tinh thành công rồi, ai cũng khỏe mạnh, chỉ nằm nghỉ 2 giờ là bình thường, đi lại như cũ. Chúa vườn đã thành rồi. Bọn Minh Thần ngạc nhiên ngõ dững, Thần quay bảo hai chị em Thần nữ. Xã ràng, Tây Giác đã thành công trên đường hấp khí đạo Thần, đi từ hấp tử đến hấp sinh, thật là kinh tởm. Một cuộc luyện thuật kỳ mấy mươi năm, tiêu hàng ngàn mạng vào cuộc thí nghiệm hư không. May mà ta kịp hạ gục đúng lúc, nếu không chậm một thời gian ngắn nữa, nó luyện thêm tinh lực ngũ hành, có lòng trị nội Vừa dứt chật nghe cả hai cái thai sống cùng thở dài chép miệng. Người máu, ngươi làm rồi, đó là chuyện bất hạnh cho chúng sinh muôn loài. Chú vương thành công, chúng sinh sẽ thoát nạn hóa diệt, nhân loại đời đời sẽ chỉ có hóa sinh mà không sợ hóa tử. Đại họa phù du sẽ không còn đe họa nhân loại ngay từ buổi loạn lòng. Nhưng nay đã hỏng rồi, trời đã sai, người máu xuống phá hỏng cả. Ngươi là ai là tai ách của trời? cổ thay, võ minh thần nghe hai ả kết tội mình lại gần bảo hai cổ bị mà vương mê hoặc rồi, cậu quẩy độc ác, chúa xài làng tình quái hấp sát tàn hại người ta chỉ vì tham vọng của nó có khi nào vì hạnh phúc của chúng sanh ta vì cha mẹ vì cả thiên hạ trừ khử nó ả bên tả buồn rầu chép miệng, lầm rồi chúa vương chỉ sợ người máu lâm nguy, nhân loại mất tuật trường sinh nên đã truyền triệt hết cơ quan, nếu không lôi phục đã nổ cả chục lần khi người máu tới đây. Minh Thành đang thù hận, vùng chắn ngang hỏi sẳng, mà vương trốn đâu, ta lùng bắt chúa Xải Lang. A bên hữu được con mắt buồn thảm lạ phiêu phạo, nhảy mà vào, càng xa càng tốt, chúa vương mới dặn đường thẳng này dẫn xuống ẩm ti. Ba người ngó nhau, ngó xuống chân, cả ba vừa định tiến vào, hoài nghi, đồng âm giơ tay búng nhẹ xuống nền đá hoa, mấy phát chỉ phong. Lập tức có tiếng hú như còi nổi dậy, mà quái, cả một khoảng nền phòng tụt hồng, đồng thời từ dưới bắn lên cả mạng lưới thép hớt liệt. Mảng trần trên đánh sập xuống, úp chụp lấy miệng hầm, cả mấy mặt đều bị hất ụp có chạy cũng không thoát. Tê là cả ba cùng lùi lại. Hết hồi còi, hạ ngắn kịch một tiếng, thì nắp hầm lại rút lên trần, ba người đứng ở đầu sập mà dòm xuống. Muốn chóng cả mặt, vị ánh bạch lạp hắt xuống hầm sâu khun hút, từng chừng đến tận âm cung. Kịch một tiếng thứ hai, nền phòng lại kín như cũ. Đồng âm vội kêu, Ôi chao, hai ả này nói thật, nhưng sao không lừa bọn ta xuống âm ti? Ả bên ta trầm giọng mà đáp, chính chị em chúng tôi cũng không được biết, có lẽ chúa vương không muốn nhân loại mất hết thuật trưởng sinh. Bọn Minh thần đang ngơ ngác bỗng nghe tiếng sơn cẩu thống thiết lệ thệ, tiếp dòng chìm âm vang vẳng trong buồng. Ha ha, phải con nít vòng xanh rớt âm tỷ chăng, cầm phi vụ ta đâu muốn. Lại có tiếng khóc rống lên, giọng đàn bà kêu thánh thót, Võ Minh thần cả mừng hét. Nó còn trong phòng, rồi là là hạ xuống, vừa gặp một bóng người tầm thước từ trong chạy vù ra, suýt đầm sầm vào nhau, cả hai khựng lại. Đồng âm thần nữ cũng vừa dẫn mà xó vọt vào đứng sau đương thần, bóng nữ chạy ra kêu rú lên lùi lại. Anh nến vật vở soi tỏ, không ai khác cô gái A Phòng Đào Nguyệt Kiều. Tuy lúc đó võ mình thần vẫn còn nguyên vầng huyết khí bọc quanh mình, Đào Nguyệt Kiều vẫn nhận được ngay. Nhưng cô gái A Phòng vừa lùi vừa thở mạnh, lắp bắp, bỗng kêu lên hoảng hốt khác tưởng. Không không, không thể tả được. Tại sao, sao, tôi không còn hiểu gì nữa. Nhưng, nhưng không được giết. Nhìn rõ sắc diện nàng lộ đầy vẻ thê lương khủng khiếp, võ mình thần bỗng cảm thấy xúc động vô cùng. Đoán giữa nàng với chú Tinh Hồng cầu quầy tất phải có dây liên lạc đặc biệt vô cùng. Nhưng bao năm đùng nấu hận thù, trang tuổi trẻ vùng phát giọng chìm âm mưu lạnh lẽo. Nhiều khổ sở đáng cay. Đèo nguyệt Kiều nàng hãy lui ra, đừng cản mỗ nữa, vô ích. Mối ơn, nàng cứu lúc hiểm nghèo, mỗ xin trọn đời kỳ dạ. Sẵn sàng dân tủ cấp đền đáp lại, còn mối đại cừu đại hận với ma vương tứ túc, mỗ phải trả thôi. Dứt lời, trang tuổi trẻ sông vào và giữa lạnh khói mở vương vất, ngay bền cột, Một hình thù đứng hai chân sau như người, xoay lưng ra ngoài, vẻ chán trường vô cùng. Tây sắc mà Vương võ minh thần đứng đến run người, thở phì một hơi như rút hết nặng nề khắc quại, vùng hét lớn. À, cái đại thù của ta kia rồi, trời xanh run rùi, mi vẫn lạnh quẩn trong cung ma, không kiếm được đường tàu thoát. Tiếp trên 9 tầng cao bệ vệ, tây sắc ma Vương vẫn không nhúc nhích. Võ Minh Thần đã tiến sát mặt đèo Nguyệt Kiều, nàng răng cánh tay run giọng khẩn cầu. Không không, xin đừng đên bệ, đừng chạm tới ma vương, tiếp xin tiền sinh, ma vương có tội, cái này xin lấy mạng chết thay cho ma vương. Bị cản, Minh Thần thở dài mà bảo, đèo Nguyệt Kiều ơi, nàng đừng nói nữa mà đau lòng của mỗ. mẫu biết, nàng là người có lòng nhân đức, tại sao cứ liều thân, xin tha cho quân đại hùng ác. Mà vườn chúa xài lang giết hại sinh linh Hại cha mẹ của mỗ Giờ đền tội là đáng lắm rồi Sao nàng lại còn cản Võ Minh Thần xẹt ngang sang phía tạ Kiếm đường lên vệ cao Đèo Nguyệt Kiều cũng xẹt ngang cản Thần giạt sang hữu Nguyệt Kiều lại dạt sang theo Cứ thế ba bốn lần Cô gái cung a vòng giang tay Nhìn thần thầm thầm Giọng van xin tha thiết Nghe não lòng gợi Đừng tiên sinh tiếp xin dâng đầu này giải mối oan cửu, nếu chẳng quyết lòng báo oán, hãy dẫm lên xác này mà vào giết mà vực." Võ Minh Thần phát tiếng trầm khô, "Nguyệt Kiều, nắng mê tâm loạn trí rồi sao, cứ đòi chết thay cho hùng phạm. Nó tội chất bằng núi, nước cả nguồn hát giang không rửa sạch, nó phải đền tội ác theo đúng luật đời vay trả, còn nàng Vu Can chớ nên dự vào." Nói mấy, nàng vẫn không nghe, cứ răng tay cản. Mấy lần Minh Thần đã giơ tay tính gạt nàng ra, nhưng lại thôi. Không khí căn đền trở nên bí hiểm, nặng nề khó hiểu lạ tường. Lúc này bướng ngược và đầy tính chủ động như bá diện đồng âm cũng trở nên thụ động đứng im, tự nhiên đưa mắt sang thần nữ như ngầm hỏi, nhưng vừa chạm mắt người trị ruột. Nàng thánh quân ba âm mới dựng thấy cái nhìn đầy vẻ làm đành quá. Nàng ta vội ngoảnh mặt ra nhìn đi chỗ khác. Hai nàng vẫn còn ý để phòng sợ tù hạ tay sắt hai ngầm cả bọn. Nhưng dọc từ ngoài vào, hai biển vách, cả loài sơn cầu, sói thiết nhân, dạ xoa mập vẫn đứng như tượng, chừng như đã nghe được lệnh trên không được vọng động, mà chính chúng cũng hiểu là tính mạng chúa xảy lang tứ túc cùng mạng chúng đã nằm trong tay người máu có làm giữ cũng không thoát nổi. Không hẹn nhau, cả hai chị em nữ chúa phù dung cùng chung một ý, cả hai đều hiểu trong vụ Đào Nguyệt Kiều, Liễu Thân xin ta mạng cho ma vương tứ túc, tất phải có uẩn khúc sót xa mới khiến nàng phải nhẫn nhục van xin đến thế, vì nàng ta cũng đã hạng gái bướng hùng, thà chết không chịu lụy. Cả ma vương nữa, rõ ràng hồi nãy nó còn đủ thời gian để tẩu thoát mở trận giữ, tại sao lại chịu đứng đây? ủ rủ như mất hồn và chăng chính quỷ thần oan hồn uổg tử đã giữ trần nó hay do lòng hối hận của nó chăng chỉ thấy lúc Nguyệt Kiều đang cản mình thành lại van xin bỗng trên 9 tầng bệ mà vừng Tây sắc trượt động đậy tôi lư đương ngoảnh nhìn xuống hai con mắt đỏ khé bỗng trợt ngược mà vưng vùng ôm lấy mặt xoay mình gụng đầu vào cột kêu rẽ lên cũngng kiếp lạ thượng Con nít vọng sành đã tới. Trời ơi, con nít nhìn ta ghê gớm quá. Đừng lên, đừng lên chém, chém mau. Con nít thừa sức chém ta mà. Tây sắc cứ nói mấy tiếng lại rú lên, bông nó khóc giống như loạn óc, miệng làm nhảm những gì không rõ. Tiếng khóc trống của nó làm cho Minh Thần bỗng trở nên cương quyết, nghĩ ngày đến cửu sông quần gốc. Chàng trai gạt nhẹ đèo Nguyệt Kiều sang một bên mà sông lên. Nhưng Nguyệt Kiều không chịu thua, cứ lăn xả vào cản, quá liều, quên cả hiểm nguy, tị hiểm, nàng ôm bừa lấy ngang lưng minh thần, làm chàng thất kinh. Vội lùi lại, sợ chàng bị cháy thui vì sức nóng. Nhưng nàng không còn để ý gì nữa, cứ lăn xả vào, thành ngã dụ ngay xuống chân của thần. Lúc này, nàng vẫn còn mặc giáp lưng vũ trụ đã trớt bay để mặc tóc chạm gót chân, bị huyết khí, đốt cháy xèo xèo một mảng sông mùi khét đẹt, làm thân phải nhảy dựng lại, lùi một bộ Cúi nhìn xuống, đèo nguyệt kiều năm phủ phục dập trán xuống nền gạch hoa, khóc nức nở, thân hình rung mạnh nghiệt, giáp sắt kêu sàn sặt, không trông thảm vô cùng. Chàng tuổi trẻ vụt thấy lòng bất nhẫn hết sức, không nỡ bước qua mình, cô gái đã từng liều thân cứu mình ba năm trước và chính hồi thấy cũng nhất định không cho lũ giả xoa mập, mở cửa trận giữ hại chàng. Khổ sở, thân thở dài run giọng Kiểu cô nương, mẹ mỗ chết ô nhục thảm thê thành cái túi da người, cổ kim chưa từng thấy, di hài còn mang trên lưng mỗ, đại nhục thù trung thân này, nếu không báo được, mỗ còn ngẩn mặt làm người được ư. Mà nàng cứ cố lòng cản trở, mỗ đã nói báo cửu xong, xin nguyện thân đáp đền ân xưa, xin nàng hiểu cho lòng kẻ mổ côi này. Chỉ nghe soảng soảng, đều nguyệt kiều cởi tung giáp sắt, hiện ra dáng hình thục nữ thon lặn, Trong bộ quần áo chén bằng lãnh đen Mày mặt trái Cứ phủ phục không chịu đứng lên nghẹn ngào trùng giọng Tây sắc ma vương mưu đại sự hấp sát luyện thuật có tội với bát tính Nhưng với tiếp đây ân nặng nghĩa đầy Cao như thái sơn sầu như đồng hải Tiếp sau đành lòng đứng nhìn ma vương thỏ dữ Nếu chẳng quyết vì thù nhà Ban ân cho tiếp được chết Trước khi chẳng giết ma vương Minh thần khổ tâm vô cùng Nói nhớ hét Trời ơi, mỗi đâu phải xài lang giết người vô tội, mà Tây Sắc là gì với nàng mới được cơ chứ? Ẩn nặng nghĩa đầy non thái biển đông, không lẽ nàng là con đẻ của ma vương? Chúa Sài lang nuôi nàng từ nhỏ ư? Nguyệt Kiều nghẹn ngào, xin chẳng đừng hỏi, chỉ biết rằng còn hơn ân dưỡng dục. Mình thần càng không sao hiểu nổi mà nghĩ thầm. Hay Tây Sắc là người hóa sói, đã hy sinh và sinh ra nàng trước khi biến hình? Bắt biết thế nào, thủ nhà ta phải báo thôi, bèn nói lớn. Oán trả ân đến, mộ đây buộc lòng phải báo thủ nhà, sau sẽ trả ân riêng với nàng sau. Dứt lời, vót thở phì một hơi, xẹt ngang, lắc mình, nhảy vọt một cái mảnh, bắn vọt lên chính tầng bệ cao, đứng xứng cách bà vườn hải thước. Đào Nguyệt Kiều vẫn không ngóc dậy, hai vai rùng thềm dữ dội. Thần nữ đông âm cùng nhìn nàng khẽ thở dài. Cả hai bước lên cúi đỡ nàng dậy, dịu dàng an ổi. Nhưng đèo Nguyệt Kiều lại vùng dậy chạy lên, gục đầu ngay tầng bệ thứ bảy. Võ mình thần hét chìm. Mà vương hãy ngoảnh lại nhìn ta, có nít vọng xanh năm xưa, muốn hỏi vài điều. Gọi đến lần thứ ba mới thấy mà vương lừ đừ ngoảnh mặt trông ra. Hai cây bạch lạp cắm hai bên cột điện cháy vật bờ, soi tỏ thềm hậu cung. Mà vương dòm trừng trừng minh thần, hai bàn chân trước của nó vẫn che mặt, chỉ hé nhìn qua khẽ, trợt vừa thở dốc vừa lắp bắp. Còn nít vòng danh đấy ư, muốn giết ta sao không xuống tay đi? Mấy chục năm nay ta mê phép trừng sinh, này ta lại không muốn lưu lại có thể này nữa. Hãy giúp ta về cõi âm, gặp cẩm phì phụng, chém đi. Thần nhìn ma vương hơi ngạc nhiên vì nghe giọng nói nó càng lúc càng hoàn toàn giống như tiếng người, tỏ vẻ bình thản, chán trường vô cùng. Bông nó từ từ buồn hai chân che mặt, giòm trọng trọng, nước mắt ứa ra ròng ròng, vẻo phạo. Con nít vòng xanh, sao không chém đi, chừa chém, hãy bỏ mũ trụ ra cho ta nhìn lại đứa con nít đeo vòng năm xưa. Chàng hiểu sao, chàng trai vừa nghe xong, lập tức thu vẩn huyết ký từ cổ lên và tháo luôn mũ trụ cầm tay, phát giọng chìm u. Mà vườn, ta đã làm theo ý của mi giờ hãy trả lời cho ta rõ. Người thiếu phụ Thái Trắng năm xưa bị My hấp sát nơi biên thủy trùng Khánh Phủ là ai? Tên gì? Quê tại đâu? Từ miền nào chạy tới? Lời vừa dứt đã thấy Tây Sắc chơi với hai chân trước, bất thần lao trồm lại vồ lấy thần. Hơi giật mình, thần đùi lại, nhưng nó đã ôm được ngang người. Xèo xèo, minh thần đẩy nó ra, tay chạm vai, xèo một tiếng nữa, mùi khét lẹt bốc toàn, trông sang tay sắc loạn tròn ngã tựa cột, lồng bị chế xém mấy mạng. Anh đến vật vờ, vết thương ngang cổ họng của nó chảy máu loan lổ đã tím xỉn lại. Mà vườn cô đứng ngay mình, thần tiến lại ghé sát tận mặt nó mà quát chìm. Sao không nói? Mà Vương ôm mặt khóc ròng. Chém đi, đừng hỏi nữa, ta không nói đâu, đừng hỏi, con ít vòng xanh hãy nghe ta, chém ta đi và hãy sống không nguồn gốc, không tên không họ, không quê quán, chỉ biết ngươi là đứa con nít vòng xanh, đem nửa đồng tiền vàng, mẹ bồng chạy lên biên Thùy mẹ chết, con lớn về báo thù thế thôi. Thấy nó khóc, Minh Thần cũng ngờ ngác quài tay túm vai nó, tay xèo xèo, vội buông phát tiếng thể lượng. Không được, ta không phải ở trời rơi xuống thế, chẳng phải là loài khí sinh, ta có mẹ có cha, có tên có họ, có nguồn có gốc, ta không thể sống như cây cỏ, ta không thể sống với nguồn gốc mịt mờ, ta không phải hòn đất nạn nên hình. Hãy nói cho ta biết, hãy nói cho ta rõ, trên đời chỉ còn mi biết được nguồn gốc của ta, nếu ta không lầm 20 năm trước mi đã từng mê nhan sắc mẹ ta, tất mi phải rõ. Mà vầng trống lên. Không, không, ta đã giết mẹ ngươi rồi, không giết hồn ngươi, ta không nói đâu, chém mau rồi đi cho khuất miền địa ngục này. Thần cũng giống lên, không khi nào, ta không về trời, làm người không nguồn gốc, nước không nguồn, nước cạn, người không gốc, người tàn. Nói, mẹ ta là ai, cha của ta đâu? Mà vườn vừa lắc đầu chối không, bắt thần ngửa mặt ré lên, im tất cả, lệnh ba về kìa. Võ mình thần ngơ ngác nhìn quanh, cả khu đền vẫn chìm trong im lặng, chẳng thấy bóng khác nào. Đây là lần thứ mấy chẳng nghe Tây Sắc nhắc đến lệnh bà, chẳng hiểu là nhân vật nào, một bóng phi Phàm trăng, một kẻ thần mí hay một hồn ma, một bóng hình ảo gióc ma vương. Nhưng chẳng nhớ bà nãy, trong biệt cung giữa hồ, chẳng đã được nghe tiếng lệnh bà đó, thần vùng khoát. Tây Sắc, mi điên rồi sao, lệnh bà nào? Chúa xảy làng giống lên, con nít vòng xanh im đi, người chưa thấy sao lệnh bà thoát xác hơn 20 năm hiện về đây. Đó, người thấy không, ta nói chẳng sai, lệnh bà về với ta kìa. bay đầu, ta đón lệnh bà vào đây, mau lên. Vẫn chẳng thấy chí khác, không hiểu từ hướng nào một cơn gió lùa căn đền rộng. Mấy thòi lửa chật quằn quại, nằm rạp xuống hắt cái bóng ma vương lên bức rèm đỏ, đen ngòm lắc đư như bóng quỷ nhập trạng. Minh thần đứng trên bệ, đồng âm thần nữ đứng dưới kia, đèo nguyệt kiều gục lưng chừng bậc bẩy. Chó sói thiết nhân, dạ xoa mập đứng trơ trơ câm nến giữa cảnh im lìm, lửa nến rạp ngọn, kéo dài loàng hoàng. Thình linh nổi lên từng chuỗi cười khanh khách, tiếng cười của một người đàn bà đúng như là một tuyệt thế giai nhân. Vì giọng cười ấy giòn, trong như cẩm mớ hạt châu vãi trên mầm vàng, êm tựa tiếng suối đàn đêm trắng sáng. Không khí căn đền rộng đang lạnh đéo âm u, bỗng trở nên đầm ấm lạ thường, tưởng mùa xuân nghe giọng oanh vàng ríu trít trong hoa củng quả. Người vật ngơ ngác nhìn quanh, rất chuỗi thứ nhất, chưa ai định được nơi phát ra, mãi tới chuỗi thứ hai mới nhận ra tiếng cười từ ngoài cửa đi vào. Phải gọi là đi mới đúng, vì rõ ràng tiếng cười đi di chuyển dần vào như người vừa lướt đi vừa cười, nhưng chẳng thấy ai cả. Tiếng cười Khanh khách giòn tan, vàng âm khắp can đền rộng. rất hồi thứ hai đã tới gần bệ, càng vào gần càng nghe rõ, khiến bọn võ minh thần cùng ngạc nhiên, đào mắt dòm quanh, nghiêng tai, tưởng chừng đang có một hồn ma vừa cười vừa lướt vào trong đền. Ai nấy đứng nghe, trên đông âm bá diện bốn người nhanh trí ửa khám phá, vừa nghe tiếng cười bí ẩn, nàng ta vụt đưa tay bắt quyết, ngầm khiến cặp âm binh ả chập lùng chặn lại. Bình thừa lệnh, chia nhau xét quanh đền, giật giờ lướt theo mấy tiếng cười kỳ bí. Nhưng lạ thay, chẳng thấy hồn ma nào trong cõi vù hình. Mấy đám quỷ xó nghe cười cũng tự động sụp khắp dưới trên, vẫn chẳng thấy gặp bóng hụ hồn nào. Cả lũ xét luôn vào sau bức rèm đỏ trên bệ, không thấy mà quỷ chi đành chạy ra phục lệnh. Nhưng dứt chuỗi hai đến chuỗi ba, rõ ràng tiếng cười đang bước lên bệ, trôi vào sau bức rèm và dừng trong đó. Nãy giờ mà Vương vẫn chơi với hai chân trước, lòng cong xoay mình theo tiếng cười di chuyển. Khi tiếng cười tắt trong rèm, nó úp mặt vào hai chân trước, gục đầu vào cột đền, vẻ buồn rũ rượi Trong rèm, tiếng đàn bà vụt cất lên, vừa nghe qua, bọn bênh thần đã nhận ra ngay chính giọng lệnh bà thoát xác trong biệt cùng hồi nãy. «Lang quân, lang quân, chàng làm gì đấy, chàng biết em vừa bơi thuyền độc mộc không?» Ôi chào, sau bữa nay nước tượng nguồn hắc giang chảy xiết như thế? Mấy lần suýt đâm vào đá ngầm. Tây sắc buông chân che mặt, nhìn vào phía rèm chơi với. Nàng ở đâu? Nàng ẩn ở đâu? Sao không ra đây? Tiếng cười của người nữ khảnh khách. Đố làng quần biết thiếp nấp đầu đấy. Hà hà, đố chàng thấy. Tây sắc cười rời cột, loạn troạn, bước đến sở soạn hai chân trước, úp mặn dí mõm và bức màn đỏ như đánh hơi. Bỗng mọi người nghe tiếng nó cười ré. Hà hà, bắt được nàng đây rồi. À ha, còn trốn nữa không? Tiếng nữ cười khánh khách, mà vương cua tay như ôm một vật gì. Bỗng mọi người nghe lẫn giọng nam nữ cười, có sen lẫn những tiếng trùn trùn. Rõ ràng đang hôn nhau, giọng nữ im cười rung hẳn lên, thỏ thẻ nhỏ nhỏ. Gớm, làm như ăn thịt người ta không bằng. Á, đau người ta nào. Giọng nam nữ cũng chìm khàn đúng giọng mà vương Anh thích nuốt em vào bụng. Anh yêu em, anh muốn ăn thịt em, anh chỉ sợ mất em thôi. Giọng nữ cười khúc khích. Đấy, cho ăn thịt đấy, em không có sợ đâu. Thật không, em không sợ anh ngư. Sợ gì, việc gì mà phải sợ. Bỏ anh một mình, anh ăn thịt đấy. Còn bao giờ em bỏ anh, em chỉ sợ anh bỏ em thôi chớ sợ anh chỉ yêu em cả thiên hạ càng khôn không bằng cái miệng em cười cả nam nữ cười giòn tan tiếp những tiếng hôn trùn trùn giọng nữ thầm tình tự mười phần âu yếm giật nghe giọng nữ bảo chàng à bây giờ em gãy đàn tỳ bà cho chàng nghe nhá im mấy giây rồi trong mán có tiếng đàn tỳ bà nổi lên dạo một bàn lạ lùng âm thanh đổi chìm tha thiết như nước đổ nguồn đúng lúc đầu nghe vui tai sốc buồn khôn tả nghe như tiếng linh hồn nức nở nghẹn ngào, khóc cuộc tang thương sâu biển bất kỳ. Tiếng đàn tỳ buồn tỳ tê đến nỗi đang trong cảnh hận thù ngùn ngụt, bừng sát khí, bọn minh thần nghe cũng mềm lòng, tưởng đang sống trong gió táp mưa sa, buồn thay kiếp phù sinh tử biệt chẳng hẹn kỳ ngộ. Kỳ tiếng đàn rứt Sư âm còn văng vẳng bên tay. Mà vườn bùng ôm mặt giống lên, gục vào cột, rồi như bê sẵn nó nhào vào ôm lấy bước màn đền. man lung bùng, làm nó mất đà, ngã dưới, dập mặt xuống cạch hoa mà rền rỉ. Cẩm phi phụng, nàng đâu, nàng đâu rồi, trời ơi, sao không ra đây, nàng giận ta, giận ta rồi ạ. Bỗng trong rèm có tiếng đàn bà thánh thoát vọng ra. Làng quân, làng quân, đố chẳng biết tiếp nấp vào đâu nào. Ma Vương bỏ nhổm dậy ngơ ngác rồi lại gục vào cột, võ minh thần tưởng có người đứng trong rèm, bất thần đưa tay vén soạt, vắng ngắt, im như trong quan tài. Một cảnh hiện ra khói hương nghi ngút, nến bảng lung linh, đây là một gian đền thờ lớn, với đổ các món đền thờ bằng đồng bóng đoáng đặt trên một cái bàn thờ chính giữa co đặt Bắc hương đỉnh trầm, bài vị thân thu mà đặt trước một cái giá sơn son tiếp vàng, có một mảnh lụa điều phủ kín, và dọc hai bên bàn thờ từ phía bước rèm vào trong có kê hai giấy quan tải độc mộng. Trong một cái quan tài có một giác nữ khỏa thân đứng sừng sững như mà gió. Minh thần hơi giật mình ngó sững vào trong lòng quan, đình ninh đó là xác trành. Thần nữ đông âm thấy thần vén rèm cũng tò mò nhảy vọt lên khoảng bệ bảy. Ngàng chỗ đảo Nguyệt Kiều phủ phục, Cả hai nhìn vào cũng thương tiếc, xác chết như ánh nến hát soi. Khói hường vườn vãi và bỗng cả bọn để ý, thấy mắt mũi lũ xác con gái này đều đưa đi đưa lại long lanh như mắt người sống. Nhìn kỹ thấy mỗi nàng đều có đeo một tấm bản ghi tên họ ngày tháng năm mới hay đó là đám mỹ nhân thuộc nhiều sắc tổng đã bị mà vườn hấp, kẻ gần nhất đã đổ hai tháng. Võ Minh Thần nhìn Trừng Trừng Ma khoát, không phải trành gió đứng trong quan tài làm gì, ra đi, đêm nay các cô nương được giải thoát khỏi nanh vuốt của ma vương. Nàng đứng trong cổ quan đầu chợt lên tiếng, bẩm chúng em được cử đứng chờ trực đây hầu lệnh bà. Nàng này nói tiếng thổ giọng liếu lọ êm ái tràn đầy sinh lực, chẳng có vẻ chi đã bị hấp nhận khí, ngạc nhiên Minh Thần vùng hỏi lớn: Lệnh bà đâu? Lệnh bà là ai? Các nàng đã bị hấp, còn khỏe thế này sao? Nàng bên hữu thỏ thẻ. Bẩm, chúa vương đã thành công bí pháp từ mấy tuần trăng rồi, không ai chết nữa. Nàng khắc lại tiếp, chúng em đều là tỷ tiếp của chúa vương, phải chầu hầu trong đền này cho lệnh bà khỏi buồn. Hởi bực, thần hỏi sẵn, nhưng lệnh bà của nàng đâu mới được rồi chứ? Không ai đáp, nhưng ánh mắt cả đám đều ngó lên bàn thợ. Võ mình thần thỏ tay huyết kinh chụp mén lụa, điều mà giật tốc ngược lên, và tự nhiên giật mình một cái, dững sở, bật kêu ồ lên, vì sau bức lụa phủ là một cái giá đóng cung treo một bức ảnh phóng đại, hình một người đàn bà đẹp, phải, đó là một trang tuyệt thế giai nhân, tuổi trạc 23-24, mặc áo lối các đàn bà dân thổ Thái tóc búi cao, coi sắc diện đã đẹp lại hiền lạ thường tư đẹp hiền của người đàn bà quý tổng thông minh tâm hồn thanh cao giàu tình cảm vị tha rõ ràng đã gặp đâu rồi và sau khung cảnh phóng đại hình bán thân còn một cái ngai lớn nữa mấy bể cũng che lụa điều võ Minh Thần lại thò thanh nhón lụa lật hết lên lại giật mình thêm một cái nữa vì hiện ra lần này là một pho tượng to bằng người thực ngồi trên ngai thờ Vẫn khuôn mặt của người trong bức ảnh nhưng đây còn sống động hơn vì tượng các linh động như người còn sống. Chàng ngó sững mặt tượng càng nhìn càng thấy linh hoạt, quen quen nhất thời chưa nhớ ra là ai. Rõ ràng khuôn mặt đẹp lạ thường này mình đã gặp ở đâu? Ánh mắt hiền hòa huyền bí như ẩn chứa nỗi xót xa từ biệt trùm ghép sống phủ du. Võ quay sang hỏi đám gái đứng trong quàn đài. Tượng ảnh của ai đây? Nàng bên tả đáp, bẩm lệnh bà. Thần nhìn quanh. Nhưng bà đó đâu? Vừa nghe tiếng nói mà. Bẩm lệnh bà thoát xác rồi. Bà ngồi trên ngay đó. Thần cầu mày mà khắt. Thấy rồi nhưng chỉ là pho tượng khắc. Không lẽ tượng biết nói hư. Ta nghe giọng đó đi từ ngoài cửa đền thờ lên đây cơ mà. Người sống không phải hồn ma. Không là thế nào. Bọn gái khỏa thân đang đứng trong quan tài. Không nàng nào. ra lên tiếng. Chỉ lấy mắt ngó ra chỗ mà vừng đứng, mà vừng hé mắt dòm vào bàn thờ lắp bắp. Buồn mặn xuống, đừng mở ra, nàng ngó ta, lệnh bà chúng mình ngó ta, nàng núp kia Nàng ngó một con nít vòng xanh, sao không chém ta mau đi, nàng đã về đón ta kia rồi. Tình linh nó kêu rú lên, ôm mặt khủng khiếp. Bóng Minh Thần nhìn theo ánh mắt tây sắc hướng về phía ngai thở, vừa chạm pho tượng, bỗng chàng trai giật thoát mình một cái, chớp tia mắt trợn ngược lên sửng chốt. Vì chàng vừa thấy pho tượng nữ nhân trên ngai vụt chớp chớp hàng mi, rồi hai con mắt đưa đi đưa lại, coi như mắt người còn sống. Ánh hến bật bờ non đổ, Minh Thần trừng mắt nhìn sững, tưởng do ánh lửa phản chiếu nên mắt tượng làm lạc nhẫn quang nhưng mãi vẫn thấy mắt tượng long lanh đưa đi đưa lại và thật là kỳ dị. Mắt tượng vừa nhận cái nhìn thẳng ra chỗ tây sắc mà vừng đứng, rồi ánh mắt lại hướng vào võ, buồn kinh khủng. Đến nỗi đang còn hận thù sôi sục chàng trai cũng thấy nao hẳn dạ, rúng động tâm thần. Và giữa đúc chàng đang ngơ ngác, bỗng thấy hai con mắt tượng nữ long lanh ứa lệ, rõ ràng hai giọt nước mắt chảy ra đọng ướt rèm mì tượng. Rồi từ từ chảy xuống hai gò má, ánh nến chiếu vào lấp lánh. Lòng đây sừng và kinh nghi, Thần Vân hẳn cổ giọm, ngơ phó tượng rỗng, bên trong có người ngồi. Chàng to luôn tay điện xua vụt về phía sau lưng tượng, không có nhận điện phản ứng, nhân khí cũng không. Thần Vung hỏi đông âm thần nữ, hai nàng thấy mắt tượng không? Ồ chào, tượng gỗ khóc, không lẽ Trong ruột tượng lại còn có một bộ máy bơm nước ra đằng mắt. Lời vừa buông, hai giọt lệ rơi xuống mắt ướt đầm đìa. Cả mắt người trong bức ảnh phóng đại cũng khóc. Cả đông âm, thần nữ cùng bật kêu sừng sốt. Tượng ảnh chảy nước mắt rồi kìa. Tượng ảnh nàng khóc đấy. Không hẹn nhau, cả hai nàng cùng vươn tay ra phát chỉ phòng sở thử. Nhưng lại chẳng thấy gì cả. Tuy vậy nước mắt vẫn chảy dầm rề nhìn vào vẫn nổi nhô từng giọt lệ như người sống. Hiện tượng kỳ lạ làm ai nấy đều ngạc nhiên. Võ Minh Thần lòng vùng bật kêu à một tiếng lớn, vì mãi các này chẳng mới nhận ra khuôn mặt tượng ảnh thờ giống mặt người đàn bà trong giấc mơ kỳ dị nơi vườn sau đồn điền nghĩa phụ chàng dưới yên bái. Đêm đó trước khi lên đường tầm cừu oán, cả chàng và Dao Long nữ cùng mơ thấy một thiếu phụ đẹp tuyệt trần. Dắt tới tòa lâu đải mênh mông Minh thần gặp chúa xài lang Chém đứt cổ xói tinh sách đầu ra Gặp giao long nữ kêu lên Nhìn lại thì ra tay đang sách đầu của chính mình Còn cái đầu xói lại đậu trên cổ của chàng Còn giao long nữ lại gặp thần kêu lên Mới hay nàng đang sách đầu của nàng Còn đầu thường luồng lại trên cổ của nàng Thật là kỳ dị Hồi nãy chàng đã gặp tòa lâu đài giống hệt trong mơ và giờ lại thấy mặt pho tượng giống mặt người đàn bà đã dắt chàng đi trong mộng. Lòng đầy kinh nghi, chàng tuổi trẻ nhìn tây sắc mà quát. Tại sao tượng ảnh lại chảy nước mắt? Tượng của ai đây? Tây sắc nãy giờ vẫn gục mặt vào cột, nghe hỏi mãi không lên tiếng. Tới lần thứ hai, nó mới nhẹ nhẹ dòm lên bàn thờ, bỗng lùi lại, núp sau cây cột. Vừa thở dốc vừa kêu lên. Trời, tượng khóc, nàng đang khóc rồi. Nàng nhìn ta mà khóc, nhìn ta như thế, ta mấy chục năm chưa thôi à? Chẹp im đi. Đừng có vén rèm lên nữa, lệnh bà nhìn ta mà khóc, lệnh bà nhìn con nít vòng xanh. Thần tiến lại túm vai tỳ sắc, mạnh rằn giọng, "Sói mi loạn trí rồi sao? Hãy trả lời ta đi, mau lên. Lệnh bà là ai, là thứ quỷ quái gì?" Lệnh Bả thoát xác sao không thấy bóng âm hồn, sao chảy nước mắt, nói nhanh. Tẩy sắc không đáp, nhưng phía hậu cung sau bản thờ bỗng nổi lên một chuỗi cười khanh khách, tiếp luôn giọng nữ thánh thót. Lang quân chẳng đứng đây làm chi, buồn cho kiếp người phù du thôi mà, thiếp van chàng chẳng đừng đo nghi vấn vơ nữa, Ý nghĩ đó sẽ đầu độc kiếp sống suốt đời. Chúng mình yêu thương nhau, gần gũi nhau Nghe chim ca vượn hú, ngắm hoa nở, trầm lên lại không độ vui chăng, chẳng nghĩ xa xôi còn gì sinh thú nữa. Tiếng mà vương thở dài đau khổ, nàng chưa hiểu được lòng ta, trời bắt ta còn khối óc thông minh sáng láng, sao ta có thể nhắm mắt an hưởng cuộc sống phù du trong cạn khôn? Em ơi, hoa nở rồi hoa lại tàn, trăng lên trăng sẽ lạnh, tóc xanh rồi sẽ bạc, thân người vật sinh ra đều chịu một cảnh như vậy sản phẩm hủy diệt. Ôi, tất cả đều mong manh phù du, chỉ kẻ trời cho bộ óc tối mò mới nhờn nhơ vui thú không mành mành nghĩ tới cuộc hóa diệt nay mai. Ta có tài tính không làm kẻ điếc để không sợ súng, ta sao vui nổi với mạng số tê lương chở sẵn. Tất cả muôn loại trên cõi thế đều chịu chung mạng sống thể lượng như vậy. Thần linh tiếng tây sắc hét lên như điên cuồng. Không, không, ta sẽ chống lại mạng số Ta sẽ đảo lộn thuật tự nhiên trong cõi cản khôn. Ta không chịu cúi đầu trước định luật khắt khe. Ta không thua số mạng. Tiếng hét vang âm đền thờ là bọn võ minh thần cùng đưa mắt nhìn tây sắc, nhưng chỉ thấy nó úp mặt vào cột, chẳng biết có phải chính nó vừa hét hay không. Chỉ biết vừa dứt trong hậu cung lại nghe tiếng đàn bà thỏ thẻ vang lên. Rất gần, giọng êm dịu vô cùng. Làng quân, hãy bỏ ý tưởng điên rổ đó đi. Không ai chống nổi luật Tuần hoàn sinh hóa đâu Mà nếu có được thì cũng uổng đi một kiếp sống. Chúng ta sống bên nhau là đủ hạnh phúc rồi. Tiếng của tây sắc lại hét lên. Lần này nghe cực kỳ bi phẫn. Không, nàng đừng ngăn ta. Ta thương ta. Thương nàng. Ta thương muôn loài Ta phải cứu tất cả. Nàng không hiểu được óc ta. Nàng đừng ngăn cản. Ta không muốn có ngày rửa nát thây như con chó chết xó rừng. Ta không muốn thành bộ xương trắng gớm ghê. Nàng, rồi nàng, cũng có ngày thành bộ xương ma. Trời ơi, ta không chịu nổi. Ta phải tìm đường giải thoát cho muôn loài. Tồn tại chỉ có sinh không có diệt. Để trái đất này muôn đời hoa nở chim ca, tình ca bất diệt. Nếu cần, ta sẽ hy sinh một ít nhân mạng. Nàng không được cản ta. Tiếng nữ vẫn dịu dàng cất đên. Kìa, chàng, sao chàng đại giận em, em chỉ muốn chàng sung sướng, em không muốn chàng phải lao tâm khổ trí vì chuyện vá trời lấp biển đó, thế thôi. Tiếng tây sắc thở vì, em ơi, anh thật là bậy quá, em thả lỗi cho anh, chỉ vì anh hay nghĩ sâu xa hóa cuồng rồi, em đừng buồn nhá. Không, không có khi nào em dám buồn anh đâu, em chỉ ước đôi ta như chim liền cành, em thấy anh hay buồn lo, em khổ tâm lắm. Thôi, nói vẩn vơ, nãy giờ uổng quá, em gầy đàn anh nghe nhé. Tiếp theo tiếng tây sắc, ờ, phải đó, là tiếng tỷ bà bỗng cất lên, âm thanh réo rắt nổi chim, tấu một bàn lúc đầu nghe vui như chim hót trong hoa, nhưng càng về sau, nghe càng buồn, sinh ra đời để chịu tai ương chua xót đến não lòng người. Đó, em thấy không, chính em khuyên anh đừng buồn, mà chính em lại buồn hơn ai hết. Khổ quá, nào em định gãy cung đàn buồn, nhưng tự nhiên nó ra như thế, em biết làm sao đây. Kìa, em lại khóc nữa rồi. Bỗng trong đền im phăng phắc, Tây sắc vẫn gục cột, còn pho tượng nữ nhân trên bàn thờ vẫn nhỏ lệ không thôi. Đồng âm đảo tiên nhãn tuyến, bất thần nhảy vọt lên nèo hậu cung phía xế sau bàn thờ, nhưng chẳng thấy gì cả. Vẫn hài dãy quan tài, con gái khỏa đứng im. Quát lìa luồng nhãn tuyến, dòm bọn gái hấp sinh, đồng âm phát tiếng trầm u mà hỏi. Các ả đàn hầu lệnh bà, vậy lệnh bà đó đâu? Người vừa nói vừa cười đâu rồi? Một nàng trạc 25 đáp giọng thái. Lệnh bà ngồi trên ngài đó. Đó là phót tượng gỗ, tượng gỗ sao mà nói được? Nàng khác lại đáp, lệnh bà thoát xác rồi mà, không thấy lệnh bà đang khóc sao? Đồng âm thở vì bực bội, lần thứ nhất nàng tác đụng phải một bức màn bí ẩn tối mò, không sao dám phả nổi. Tượng gỗ trên ngài không nói được, nhưng sao lại chảy nước mắt, giờ lại chẳng thấy gì. Từ nãy đến giờ, Tân nữ phù dung đứng im, theo dõi mọi biến chuyện. Trong trí cũng chỉ đoán lờ mờ là tấm thảm kịch chứa nhiều ẩn khúc. Nhưng nhất thời, nàng ta cũng chưa kịp đoán ra. Lại thấy mọi người đều bị pho tượng trên ngai son làm mất thì giờ khá nhiều, quên cả chuyện chính. Nàng nữ chúa phủ dung vùng hồ lớn. Á phòng đại đoạn, quái nhân quái vật con nhiều. Sao không tính cho xong chuyện ma vương còn lo việc khác? Cũng á phòng này có thể nổ bất thần đấy. Tiếng hồ của thần nữ như lôi chàng trai về thực tại. Võ minh thần thở Phào hơi không nhìn pho tượng trên ngai nữa. Và... Xoay người lại, chụp lấy vai của tây sắc mà quát Xói tinh, ta hỏi lần chót Nếu không chịu khai Buộc lòng ta phải dùng cực hình Mì có mịch đồng ra sắt Cũng không chịu thấu Mà vương dòm thần nước mắt nó chảy ròng ròng Thình linh ngửa mặt cười ré lên như điên Còn nít vòng xanh Hà hà, cầm phi phụng Hãy nhìn cho kỹ Còn nít vòng xanh sắp giết mà vương chúa xài lang Giết đi, đừng hòng to nói nửa lời Mình thần thấy dáng ma vương cười ngạo Lại tưởng đến cảnh nó cười Bên gốc tùng Trước mẹ chàng khỏa thân co trò khủng khiếp Thần sụp rôi máu hẳn Nâng bỗng tay của tay sắc lên Quật quịch xuống nền đá hoa Mà hét Chó tình tại sao mi không chịu khai My sợ cái gì Nếu không khai ta sẽ trót giòi bỏ rúc xương tủy của mi Ma vương lồm cùng bò dậy Học trong một bống máu Nó lão đảo dựa cột nhìn pho tượng Nhân thần lau mồm cười thét, còn nít vòng danh, chỗ sải lang hấp sát Mì, "Sao bi không hấp lại ta, mi có thể làm ta thành cái túi da? Ha ha, ta thích làm cái túi da như mẹ của mi." Mì. Minh thần bực tức trước sự ương ngạnh của ma vương, thân vùng hét lên nhảy xổ lại, vồ lấy hai vai của nó. Giờ bổng lên định quật vào cột đèn, nhưng tự nhiên chẳng thấy hai cánh tay mình nặng trĩu, giật mình một cái chợt liếc vào phía bàn thờ. Thật là pho tượng nữ nhân ngồi ngai vàng vùng xa lệ, chảy ướt đầm hai gõ má. Mắt lòng nành sâu thẳm, nhìn thẳng vào mắt của thần, coi đầy vẻ xót xa bí ẩn. Lại nhớ đến nguồn gốc mù mịt, thần đặt ma vương xuống hét chìm. Xói tình, mi tàn hại sinh linh, mi đâu có sợ, không dám nói gốc nguồn của ta. Nói đi, mẹ ta là ai, cha ta đâu, phải, cũng bị mi sát hại không. Tây sắc sẵn sặc cười, gốc nguồn Hà hà, mi làm gì có gốc nguồn mà hỏi. Mẹ cha mi cũng vậy. Thần nghiến răng bổ lấy ma vương, dùng điện khí điểm nghiến vào yếu huyệt của ma vương, làm ma vương vùng cười ré lên. Còn nít, ta bình đồng xa sắt, mi điểm không thấu đâu. Chém, chém, tao đợi đấy. thân nổi giận, xô trầm một cái, ma vương rụi bắn vào vách, sức xô dồn làm nó hổng ra một búng máu nữa. Bỗng nó thở dài, chìm giọng Nghe đây, Tao nói nguồn gốc cho, mi từ trên trời rời xuống, mi là loài nửa khí sinh. Mẹ mi ngồi vào một tảng đá có nhiều khí dương nên tụ thai mà đẻ ra My, như ông tể vậy đấy. mi sinh ra, trên tay đã có cái vòng xanh như nạ tra, có vòng càn khôn sẵn. My không có của, ta đuổi theo mẹ mi từ tượng lưu sông Hắc tới biển thủy hấp sát. mi là đứa bé không họ, không tên, không nguồn gốc, My là như vậy đó. Minh thần dáng mạnh mấy cái, thu hết vầng huyết khí, hiện ra hình mặc quần áo chạm thổ, màng giáp thập đại sơn, trỏ mà vườn mã hét. Loạn ngôn, loạn ngôn, ta có cha có mẹ, có họ tên nguồn gốc, chính mi theo hải cha mẹ ta, mi phải rõ nguồn gốc của ta. 20 năm xưa trên biên thủy trùng khánh phủ, dưới gốc tùng, mi bức bách mẹ ta, có người nghe rõ từng câu, người đó là vị tướng Lạc Thảo Mát Đầu Sơn và khọc đại vương thoảng mệnh. Thấy cảnh dã man, ông ta nhảy ra cứu, bị mi hất tung lên cây. Ông ta lúc đó khắp người, bôi trát đất bùn, thuốc độc, nên bèn giả chết và nghe cả lời đối đáp quả lại. Cứ như lời ông kể lại thì mi đã đuổi mẹ ta lâu rồi, không phải bất ngờ mà gặp. Vậy tất mi phải biết kê quê quán, gốc nguồn cha mẹ của ta, nói mau. Tây sắc lắc đầu, không đáp lại. Tao nói rồi, mi không tin thì tùy ý, My không có cha, bị gốc nguồn mờ mịt ám ảnh. Minh thần càng lúc càng nóng này, chụp lấy vai của Tây Sắc, cảm giác như vổ vào cục thép, thần lại hét lên. Nói, tại sao My không nói, đừng để ta phải dùng đoạn động. Tây sắc cười sẵn sẵn, minh thần nổi giận dùng điện kinh thọc tay vào nách. Tây sắc giật bắn cả mình, run như bị trứng phong kinh ngã vật xuống. Nhưng nó vẫn cười, thần chụp đôi đên nhìn đám gái hấp tình quạt lớn. Bọn người có kẻ nào biết không? Tất cả lắc đầu một ả đáp. Chuyện 20 năm xưa, chúng tôi mới hơn 20 tuổi sao biết đổi? Thần lay tây sắc bùng hét chìm. Mà vườn tứ túc, ta cần biết nguồn gốc cha mẹ, nếu mi chịu nói, ta thấy trước hồn mẹ sẽ thả mạng cho mi. Tây sắc ngửa mặt cười rú cực kỳ thê lương. Giết, ta không nói, ta càng không nói, mi còn hỏi làm gì uổng công, rối trí cuồng hận, thần lại hét. Mà vườn, ta giết mi tìm nguồn gốc sau, lần cuối ta hỏi mẹ cha tan là ai, tại sao tưởng nữ kia lại khóc. Tây sắc lắc đầu, minh thần hét lên một tiếng, rút soạt lưỡi kiếm đông quân, bổ xuống đầu ma vương. Không chút sợ hãi, tây sắc vùng đứng thẳng mình, vươn cổ đón lưỡi thép thần tốc. đang phục dưới bệ, đèo nguyệt kiều ngóc đầu nhìn lên, kêu rú lên khủng khiếp, phóng vụt người vào ánh kiếm. Đồng âm thần nữ, thấy thần nổi giận chém thẳng tay, cũng bật kêu giật giọng. Nhưng ngày lúc thả kiếm, thần lại chợt nghĩ đến nguồn gốc, giật bàn tay lên, cách độ bà thước, chỉ nghe soạt, tué lửa, ánh thép đảo quanh mình tây sắc. Giữa ánh đến vật vờ, mọi người thêm một mảng lông vàng rực, bay vù theo ánh kiếm như con bướm vàng cuốn theo gió lốc. Thần cầm lăm lăm thanh tiểu kiếm, trọ mà vườn rùn giọng mà hét. Xói tình, ta nét giận quá sức rồi, nói mau, cha mẹ ta là ai? Còn nít chớ nhiều lời, xuống âm ti, tao cũng không nói đầu chém tao rồi rút mau lên mặt đất. Cung A Phòng này dựng trên cái mỏ đất đèn, diệm sinh, đửa đạn, lôi phục có thể bắt cháy hóa chất, tính mau không chết uổng đấy. Bọn Minh Thần không khỏi rung động tâm thần, hiểu ma vương không dọa. Dưới cung A Phòng này, lúc nào cũng tỏa ra một tư ánh sáng xanh dịu được che kiến bằng kính màu, thỉnh thoảng mới có chỗ thắp nến. Ánh sáng kia chính là những ngọt đèn đất cháy suốt tháng năm Minh thần dơ cao tay kiếm mà hét Tại sao mi không chịu nói mi hấp rát mẹ ta làm cho một nhà tàn tác mẫu tử chia lìa đến phút này nàyì vẫn xôi lòng độc ác định đem nguồn gốc ta xuống âm ti chăng lạnh đùng ma Vương sắc gật đầu Chính thế ta phải đem bí mật nguồn gốc của mi xuống suối vàng đừng hỏi thừa lời rùn tay thần lại hét sói tinh! Mi tàn ác vô lương Tàn ác vô cùng vô tận Hà hà Có nít vòng xanh Tao là chúa xài làng tứ túc Thần tiến một bước Toàn thần chấn động Một nói như vàn xin Mà vương Mi không còn một điểm lương tri sao Ta Ta xin cúi đầu Cầu xin ngươi Cho ta rõ nguồn gốc Ta Đứa bé lên hai Đã phải mồ côi cha mẹ Bơ vơ trong thiên hạ lang thang Nơi rừng thẳm Khe sâu Cô đơn tủi nhục Chỉ vì ngươi Này chỉ còn ngươi biết được nguồn gốc đứa con nít năm xưa, chỉ có ngươi biết rõ người đàn bà lạc mạng. Ta xin ngươi hãy cho ta được biết nguồn gốc của ta. Xem chừng những lời thống thiết của chàng tuổi trẻ mồ côi cũng làm chúa xài lang xúc động vì nó cứ ngót thần rồi đùi lại hai chân che mặt, không có dáng tàn nhẫn như trước, lại có vẻ hoàng. Khi nghe thần nhắc đến cuộc đời mồ côi cô độc của chàng, lồng ngực của nó nhấp nhô phật phỏng mạnh, Thân hình rùng dữ, nhưng khi thần vừa nói xong, nó bỗng hé mắt dòm lên phò tượng thờ, rồi bất thần giống lên như khóc. Còn nít, mày đừng nói nhiều, tao không nói đâu. Diêm vương khảo cũng không, mày có vàn gìn cũng không nói. Sống để dạ, chết tao mang đi. Giờ mày chém tao đi, tao van mày, có nít vòng xanh. Coi, nàng nhìn tao, nước mắt chảy ròng, tao không nói đâu. Vẻ quái gở của tây sắc làm thần càng điên ruột, thần liếc nhìn lên bản thờ, càng điên thêm vì pho tượng quái đàn kia vẫn đổ lệ như mưa, mà ruột gan của chàng càng lúc càng nóng như lửa đốt. Chàng trai thủ hận càng rống lên, sói tình, tao hết nhẫn nại rồi, ta phải giết mi mẫu thần ôi, hồn mẹ linh thiêng xin về chứng kiến con chặt đầu, mổ bụng loài cầu quẩy, mà vườn, ta chặt đầu của mi Giật lời, thần đùi hai bước. Người Nguyệt Kiều nãy ôm hụt ma vương vẫn đứng rũ rợi bên vách tả. Vùng kêu rú lên, đừng, đừng và lao tốc vào, ôm chậm lấy tẩy sắc. tây sắc đưa chân đẩy ra nhưng lực đã suy kiệt, đẩy không nổi. Võ mình thần quát. Nguyệt Kiều, Nguyệt Kiều, giang ra và thò tay, trái phát trảo kình nắm tay nàng, lồi giật vào phía bản thờ. Cô gái A Phòng đào đảo đâm sầm luôn lại phía thần thần đưa luôn tay trái túm lấy nàng, gạt sang một bên, tay phải chém vụt sang phía tây sắc. Căm thủ điên tiết về nguồn gốc không tìm ra, tay của thần vận kinh lực, đường kiếm toát ra nhanh như điện, chém xả xuống mạnh như cả bậu nam sao tây bắc, ụp xuống mà vườn. Nguyệt Kiều, thần nữ, đồng âm cùng bọn nữ thuộc hạ ma vương đứng quanh đều thấy cho ánh thép trắng lòa chém vụt sắt đầu tây sắc như ánh chớp nháng. Mấy nảng vùng kêu lên, đinh ninh tẩy sắc bài đầu. Nhưng đúng lúc lưỡi thép đông quân chém bổ xuống đầu ma vương. Thình linh giữa cảnh im lìm ngột ngạt, bỗng có tiếng quát khoan, minh thần. Vàng như sấm sét trung chuyển cả đền thờ, lẫn tiếng chát mạnh tué lửa. Một luồng sáng vỡ từ đâu xẹt vào to hơn luồng sáng của võ. Quật đúng đối kiếm đồng âm, bật dạt hơn hài gàng tay. Giật đầy cả mình, Minh Thần nhắc vụt tay kiếm, đưa mắt nhìn quanh, luồng sáng kia lớn đảo vèo véo trước mặt của ma vương, có tiếng quát đừng chém nữa. Minh Thần chưa hiểu chuyện chi, cũng đặt đặt thu kiếm về, luồng ánh sáng cũng vút ra ngoài tắt vụt. Mọi người cùng đổ dồn mắt nhìn theo, như một hư cảnh, từ đâu vọt ra một bóng người tầm thức, đứng sừng sững giữa khu đền dưới, cạnh cây sắp lớn lung linh, oai nghiêm như bóng thiền thần. Chỉ nghe vút vút, là hai bóng nữa từ hai phía nhảy vọt vào, đứng lù lù hai bên bóng trước. Và hai bóng này đều to như hộ pháp, mắt diều hâu, rầu quài nón, dẹo bóng chạy dọc thái dương, ngực bằng cánh phản, mặc quần áo khách, còi hết sức ủy tợn. Bóng tầm thước, tay còn cầm thanh gươm sáng quắc, từ từ cắm vào bao đến cạnh và từ từ tiến vào. Hai bóng lực lưỡng kia cũng dập dần tiến theo, kèm hai bên xế sau hài gàng tay. Cách bệ vải bộ, cách bệ thờ vài bộ thì cả ba dừng lại, bao nhiêu cặp mắt cùng đồ dồn không chớp, thần trố mắt nhìn ra vẫn chưa hiểu ai vì cả ba người đều bịt mặt nạ con tằm nằm ngang mắt. Người tầm tước đi đầu mặc quần áo chạm thổ, đầu chít khăn diễu tằm dạng chữ nhân, chân vận vải vải đen tám đen, giày da thắt quanh bụng rất đầy dao, hai bên sườn trễ cặp mắt rúng cối, bốn nằm lạm bạn. Các đậm nét chữ dòng máu chúa mèo tộc, thần dáng đành như đá tạc. Còn hai người kia mặc quần áo tàu, nhắc coi dáng dấp bạc họ dung cối trễ sườn, gươm rào tùa tùa cũng biết ngay toàn đã tay giang hồ tứ chiếng cao bản lãnh. Sau lần mặt nạ khuét ra, ba người mắt sáng như điện chiếu tiểu ủy võ. Bà khách mặt lạ này đứng lừ đừ nhìn quanh công vội nói, võ minh thần tay vẫn cầm thanh tiểu kiếm đồng quân quát bọng xuống. Các người là ai? Sao lại ra ngăn trở mỗ Người áo chàm từ từ đưa tay lên, hai người áo đen cùng làm theo. Phật một tiếng, hai tấm mặt nạ trời luôn khuẩn diện. Ba bộ mặt thật hiện ra lồng động, động dưới nến. Võ Minh Thần giật bắn người kêu trời kinh ngạc. Tiếng thần kêu trời rất to, âm hưởng kéo lề khắp gian đền rộng. Phát độ sức kinh dị cực độ, làm đám nữ nhân cùng giật mình đưa mắt nhìn ba người lạ. Nhìn thần đoán ngay có chuyện phi thường nghiêm trọng. Quả nhân sau tiếng kêu, võ minh thần lại vùng bật giọng to hơn và rung dữ dội vì xúc động. Hủy huynh trưởng, mời vạn núi, thúc vụ mã đầu sơn, chú Quang vần nam. Cả đám nữ nhân vừa nghe mấy tiếng mời vạn núi vần nam, ai nấy đều giật mình một cái, đồng ngầm bá diện kiểu lớn. Chúa tể thập vạn đại sơn, thần xã vô địch tướng, cằn nền niếm thở. dung mạnh uy danh người mới đến, người hét tiếng oài võ anh hùng, lạc thảo khắp thiên hạ và từ lâu đã từng lưu lại trên cõi lục địa Á Đông hàng bao nhiêu giai thoại thần sầu. Và người áo tràm thổ, dày tàu, khăn nam đó chính là bạn thân của chúa Mèo Hoàng Su Phi, bạn của các lãnh chúa Biên Thủy, và là chàng trai Việt hùng cư khắp dải đất mênh bông thiên hiểm mởi vạn núi, thần sạ đại vương hồng lính. Còn người tàu bên tả, dáng như Trương Phi, chính là chúa Ba Núi Mã Đầu, Ngưu Đầu, Kê Đầu, Khét Danh, Hắn, Phạc Học, mà như máy với hiệu Bạch Học Đại Vương tên mạnh và người tàu bên hữu dầu hứa chữ trước vốn tay trùng thảo cấu tận bên bắt sát cấp nhĩ danh đa sát hải sơn vương ngoan lẩu cả hai tướng giặc núi giặc biển này đã cảm nghĩa kính phục tài kính nết bỏ cả Giang Sơn cơ nghiệp đi theo hậu Đại Vương thần giả Cả ba thầy trò chúa Mười Vạn Núi đã từng truyền cho Minh Thần nhiều ngoại thuật. Và bà Ngọc Đại Vương Thòn, núi Mã Đề, chính là viên tướng giặc cách 20 năm xưa, từng liệu mạng ra cứu mẹ con thần và đem được di hài mẹ thần về giữ trong bản danh tập vạn Đại Sơn. Thần cảm ơn coi vào hàng thúc vụ, trong khi chúa thần xạ coi chàng như em. Nghe thần và đông âm kêu, Đại Sơn Vương đưa mắt nhìn quanh, cất giọng sang sáng tựa chuồng đồng. Phải đồng âm bát diện thánh quân trong giọng trăm mặt, và nữ chúa Phù Dung, ba biên giới, miệt A Phù Trải, mỗ Đại Sơn Vương đây. Như máy, võ minh thần cúi rạp đầu kính cẩn, hai chị em thần nữ cũng cúi chào, chỉ có ma vương Tây Sắc, đèo Nguyệt Kiều, và đám nữ thủ hạ vẫn đứng im, dừng mắt nhìn. Nghe tiếng bọn thần kêu tên thầy trò thần xạ, cả đám cùng lộ vẻ ngạc nhiên, chẳng biết chúa mời bạn núi sang có chuyện gì. Em xin chào huynh trưởng và nhì vị túc phụ. Thật em không dám ngờ huynh trưởng túc phụ lại sang Nam và xuống cung A Phòng đúng lúc em sắp báo cửu trung thần Nhưng sao huynh trưởng lại đỡ cho ma vương cầu quẩy đường kiếm báo thù của đứa em bổ côi khốn khổ này? Huynh trưởng có điều dạy bảo sao? Đại dân vương thở vào một hơi dài, tiến lên mấy bước. Thòn, quăng, tiến theo. Tướng lạc thảo rõ rạc. Mình thần Trời còn thương em cho quỳ huynh đến kịp Đỡ nhát kiếm chém đầu mà vương sắc Nếu không đợi em Thêm vết thương không bao giờ hàn gắn nổi Em không được quyền chém ma vương trả thù cho mẹ Nghe lời thần xạ Võ Minh Thần kinh dị vô cùng Chàng trai trố mắt giòm đại sơn vương Người đã thương chàng phải mổ côi Và từng cố sức giúp chàng tìm thủ báo oán Ngày chia tay về nước Đã thúc chàng mau trả cửu sâu Còn thòn bình, chúa núi đầu ngựa, kẻ đã liều thân cứu mẹ con chàng, cướp di hải đem sang Vân Nam cất giữ, cô đợi con nít vòng xanh khôn lớn và trở về để kể đại cái chất thảm khốc ô nhục của mẹ chàng dưới nành vuốt chúa xài làng tứ túc. Giờ cũng ngăn không cho báo thủ, run rộng thần nói như khóc. Tại sao huynh trưởng lại cấm em giết sói tình, báo đại cửu phụ mẫu? Nó bức hiếp hấp mẹ em thành cái túi da người, suốt bằng năm em khổ công luyện võ, liền ba năm học bí pháp cản khôn, mong có lúc moi gan mổ bụng loại làng sói cho hồn oan mẹ được siêu thoát. Tại sao dấu huynh trưởng lại ngăn em, mà vương cực kỳ hung ác đến phút sắp chết vẫn nuôi lòng ác, không chịu cho biết gốc nguồn cha mẹ của em, sao huynh lại cản, còn chú Thọng chú cũng thế sao? Chú cũng đã chứng kiến mẹ cháu thọ từ ô nhục cơ mà. bạc khọc đại vương chớp mi gãi bộ râu xồm nói như lạnh vỡ. Chúa xoái mười vạn núi ân oán phân minh, không bao giờ làm điều trái lẽ. Người đã dạy là phải. Tuy kính bầy thầy trò thần giả, nhưng lòng hiếu tử mười phần xúc động, thần giống lên. Không thể được, nó giết thảm mẹ, còn muốn vui cả gốc nguồn họ tên quê quán. Rõng rạc, tướng thần giả cao giọng Ta biết rõ nguồn gốc của em, biết cha mẹ của em, biết họ tên hết. Ta sẽ nói cho em hay, khi lòng em lắng dịu. Giờ nghe ta mau ra khỏi A Phòng cung. Kinh dị, bực bội, thần quên cả lễ phép, vùng rống. Không không, xin nói ngay, kẻ mồ côi này phải mổ bụng ma vương, đốt cháy A Phòng, sách đầu cầu quầy lên, làm lễ tế song thần. Thần xạ tiến lên bệ và nói, Hãy nghe ta rút đi ngay, chuyện xót xác oan nghiệt tạo hóa đã an bài, không còn cách nào hơn. Thoàn cũng bảo, thầy ta dạy là đúng đấy, cháu nên nghe lời, đừng nói biết gì nữa. Thần nói như hét, hướng vào ma vương, không thể được, cha đâu, mẹ là ai, sao không nói, loại độc ác kia. Thần xạ nhìn chàng trai ái ngại, đoạn ngại ngó thỏng mình vẻ lưỡng nựa, vụt thở phi mà trầm lời. Đời người đúng thật nhiều oan trái. Mình thần, hãy nhìn pho tượng trên ngay. Thần cùng chị em thần nữ ngó lên. Anh ấy cùng giật mình sừng rốt. thấy lúc này pho tượng không chảy nước mắt nữa. Mà ánh mắt long nanh như lộ vẻ hài lòng. Như trong mơ, tiếng đại sơn vương nổi lên trầm trầm. Người thiếu phụ đó chết oan. Linh hồn chưa siêu thoát hơn 20 năm nay. Vẫn nương cây cao bóng mắt, đợi giờ phút tang thương này. Đây là lệnh bà thoát xác mớ di hài của bà ấy. Hiện còn nằm trên lưng của em. Bà là mẹ của em đó. Phó tượng này là mẹ em, bà nàng Thái Trắng. Thần giật mình kêu lên, thần xạ lại tiếp Đó cũng chính là thiếu phụ đã dắt em đi trong giấc mơ lạ dưới đồn yên bái. Mẹ em tên Phi Phụng, họ cầm một trong ba dòng họ tù trưởng Tiểu Vương, xứ Thái Tây Bắc. Mọi người nín thở nhớ lại cuộc lệnh bà đối thoại với Ma Vương, thần rung giọng mà hỏi. Còn cha em, cha em chắc bị chúa xảy lang hại chứ gì. Giữa cảnh im lặng, tiếng thần xạ lại vang lên. Cha em, cha em còn sống, vì trong găng tức mà xa ngàn trùng. Ngón tay chúa mười vạn núi dơ cao, dưới một vòng rộng, bất thần trò vụt vào ma vương, chìm giọng Cha em đây, cha ruột của em đây. Tây sắc ma vương hầm cầu quẩy, cả toàn đền muốn đảo ngược, xét đánh màng tay, chưa mạnh bằng lời thần xạng. Võ Minh Thần vừa nghe đã giật bắn người kêu trú lên khủng khiếp, loạn trọng lùi ngã bảo cột, trực đổ gục như còn sứa Mắt trợn ngừng, mồm há hốc. Trời, cha ruột em là ma vương Tây sắc, chúa xài lang bốn chân lại sinh ra người, có thể được sao? Thần nữ đồng âm đeo nguyệt kiều cũng kinh ngạc không kém Võ Minh Thần. Vừa nghe Đại Sơn Vương nói về nguồn gốc của thần, cả ba nàng cũng giật bắn cả người, kêu sảng, trô mắt giò ma vương, thần và nhất là Nguyệt Kiều, xem còn xúc động hơn nữa. Cô gái A Phòng kêu rú lên kinh hoàng, bị thống cực độ, cả ba cùng lầm bầm, không có lẽ, vô lý, không thể tưởng tượng nổi. Trên đồng âm bá diện, vốn nóng tính, nhịn không nổi, vùng lắc đầu nói lớn. Không thể có chuyện đó được. Thần xã Chúa Vười Vạn Núi, ngay nổi tiếng là người cẩn trọng, lời nói như rào chém đá. Này có thể phát ngôn từ quái gỡ đến thế sao? Chúa Sải Làng Tây sắc Ma Vương là sói tinh tứ túc, lẽ nào lại sinh ra người như mình thần? Ôi chào, cha sói con người, cổ kim chưa từng có. cái này tuy biết rõ oai danh thần xã, nhưng cũng khó lòng tin nổi chuyện phỉ lý đó. Tây sắc Ma Vương từ lúc Ba thầy trò Đại Sơn Vương xuất hiện, đỡ nhắc kiếm Minh Thần, nó lộ rõ vẻ sửng sốt vô cùng. Khi nó nghe Đại Sơn Vương phát giác cốc nguồn, mà Vương cũng giật hẳn mình, lạo đảo lùi vào sóc cột đèn như trực kiếm đường chạy. Kiếm lúc nghe Minh Thần đông âm lộ vẻ hoài nghi, đột nhiên nó cười ré lên sẵn giặc như chế diễu. Bác Thần lạc thảo, sống gần hết kiếp ta mới được nghe Bác Thần biết nói đùa ngộ dữ. Ma vương tứ túc là cha đẻ của thằng mặt sắt, mặt sắt hai chân, con cha ruột là mà vương bốn chân, hả hú, mặt sắt, mi nghe rõ chứ, cha mi là cầu quầy, mẹ mi là tượng gỗ, nghe chưa? Nghe giọng ma vương đầy vẻ chế diễu, võ mình thần càng hoang mang, nhìn đại Sơn vương chúa 10 vạn núi, vẫn thản nhiên trầm mặt, nhắc lại. Mình thần, ta nhắc lại, mẹ em là cầm phi phùng, dòng tiểu vương, sứ, thái trắng, tượng nguồn hắc giang, và cha em chính là tầy sắc. Công nguồn đó cũng làm cho tấm thảm kịch, hập sát năm xưa thêm bì đát. Lòng em càng khổ sở, nhưng thà chịu khổ còn hơn không? Hay là để chặt đầu cha ruột của em, làm em càng khổ sực, mang tội bất hiếu, cổ kim đại họa, ôm hận muôn đời không giải nổi? Chồng sát vợ thảm kịch đã ghê, con giết cha càng ghê hơn nữa. Nước không nguồn, nước cạn, người không nguồn gốc, người không bằng cầm thú. Một nhà em oan khổ, ta không phải kẻ điên cuồng, sao dám nói điều càn rỡ. Giọng nói trầm đanh giọng giặc của viên chúa núi Vân Nam, càng làm minh thần choáng váng. Tượng vừa lãnh mấy phát búa kinh hoàng, vượt ngoài sức tưởng tượng, tuy vẫn còn ngờ vừng. Đầu của chàng trai muốn vỡ đôi, ruột gan đảo lộn, máu trong người sồi dục Chàng trai phải dựa vào cột cho khỏi ngã, thở mạnh, lắp bắp, giọng rùn dữ dội. Huynh trưởng, em, em biết, em biết huynh trưởng là người thận trọng, nhưng chuyện này thật không xong ngờ nổi, chẳng hay huynh trưởng có chứng cớ nào không. Đại Sơn Vương bước đến bền bệ, đứng cạnh tầy sắc, nhìn nó phát tiếng trầm uy, vì đại kế thiên hạ xá dì tha ếch của đám dân hèn. Thời nay, những kẻ mưu việc lớn thiên hạ không tự cả chuyện giữ tận vô nhân, từng việc lớn chưa thành, tai họa đã buộc vào đầu của mình. Ông cũng là loại người bất hạnh đó, hấp sắt chúng sinh luyện bí pháp cản khôn, mong đạo quyền tạo hóa, việc chưa thành dậy oan nghiệt đã buộc ngay vào cổ, hóa loại tứ túc, hấp luôn người vợ thân yêu nhất thành cái túi da người. Hồn oan vợ vẫn hơn 20 năm chưa siêu thoát, tượng gỗ khóc ròng để con thơ lạc loài bơ vơ khổ sở. Mỗ Khôi dốc lòng học thuật về báo cửu cho mẹ, giết giết lẫn cha, mấy chục năm nay, ông mang lòng hối hận xót vợ thương con, lòng sầu chồng chất không nguôi. Này đứa bé bơ vơ năm xưa đã khôn lớn, một lòng háo hức đêm ngày tưởng đến cha mẹ nguồn gốc. Ông này tội ác chất chồng, vợ hiền đã thác oan tức tuổi, này con ông đứng kia, ông còn định trốn tránh đến bao giờ nữa? Luồng nhãn tuyến Đại Sơn Vương vừa oai vệ, vừa dịu dàng như chiếu vào tận chiều sâu linh hồn ma vương. Giọng ông êm ái, gióng giạc, làm nó như mềm hẳn lòng. Đột nhiên ôm mặt giống lên khủng khiếp, nước mắt chảy đầm đỉa, lắp bắp. Chúa mời vạn núi đừng nói nữa, muộn rồi, tất cả muộn rồi. Chó sói không đẻ ra người đâu, dĩ vãng tầm tối, hiện tại mịt mù, mà vườn sắc xuống âm đừng làm khổ con nít vòng xanh. Nguồn gốc nặng như ngọn tây phàn, nó không mang nổi đâu, thà nó là đứa trẻ giết thù báo oán còn hơn, nghiêm dọng, đại sơn vương trầm lời, vụt chuyển tiếng lóng giang hồ. Không còn cách nào hơn nữa, nếu chỉ có hai cha con, mỗi có thể giấu được nguồn gốc. Nhưng này thảm kịch nhà ông đã làn rộng quá rồi, chồng giết vợ thảm, con giết cha lại còn thảm nữa. Nếu không truy ra nguồn gốc, thì anh em đồng huyết thống yêu lầm nhau, còn thê thảm đến chừng nào. Vừa nghe dứt lời, Tây Sắc Ma Vương bụt đưa mắt nhìn Minh Thần đèo nguyệt kiều, rồi lại ôm mặt rống lên, coi rất thảm hại. Cả căn đền im lặng, mênh mông, tiếng rống Ma Vương nghe đúng tiếng sói tru trăng. Võ Minh Thần rùn rùn hỏi. Nhưng huynh trưởng dạy, mẹ em bị hấp sát chính là vợ Tây Sắc, chúa xài làng tứ túc, có thể sinh ra người trăng. Gật đầu, chúa vừa vạn núi đáp lại. Mẹ đệ, phi phụng họ cầm, con gái của tiểu vương cầm Văn Dung, Em gái Cẩm Văn Đại, tù trưởng bên dòng nậm na và là vợ chính thất của mà vương Tây Sắc Hồng Cẩu Quẩy. Khi duyên trời chưa lại và khách hào hoa tiểu vương xứ Thái còn là trang tù trưởng Tuấn Kiệt Đèo Văn Nàng. Mình thần đông âm cùng bật kêu sừng sốt sừng nhớ lại đêm nọ dưới vùng dinh tù trưởng Cẩm Văn Đạt. Chính mà vương Sắc đã tới đuổi nhũ hoa thần không cho phạm tới con gái họ Cẩm. Tự nhiên, thần vụt nhìn Nguyệt Kiều nhớ luôn lại hồi ẩn trong phòng nàng. Hay ngay gần cùng Tây Sắc, không bọn nào dám vào sục kiếm, chẳng trái kiều. Không lẽ đèo Nguyệt Kiều cũng là con của Tây Sắc? Vừa buông lời nhẹ như chớp, chú mấy vạn núi thỏ vụt hữu thủ vào cổ ma vương, đào tay một vòng, thỏ luôn cái cổ đèo Nguyệt Kiều. Cả hai giật mình trực lùi nhưng lại thôi. Dưới ngón tay thần giả đã lấp lánh hai sợi dây chuyển vàng có buộc nửa đồng tiền bẻ đôi. Dịch lại chỗ của Minh Thần đang đứng, tướng là Thảo Vân Nam cao giọng Hiền đệ lấy sợi dây chuyển ra ghép từ nửa đồng tiền. Rùn rùn võ Minh Thần làm theo lời. Thần nữ, Đông Âm, Nguyệt Kiều đều trố mắt mà giòm. Nửa đồng tiền trên cổ của thần ghép vào nửa đồng tiền của đèo Nguyệt Kiều thì đúng là vừa khớp. Đại sơn vương cầm soi lên ánh nến kít vào như mộng. Không thấy ánh sáng lọt qua, tự nhiên cả Nguyệt Kiều, Minh Thần đều kêu rú lên kinh hãi Võ Minh Thần lùi lại, trố mắt dò tây sắc, Nguyệt Kiều vụng kêu tiếp, nếu vậy, Nguyên Kiều cũng là đại sơn vương trả lại dây chuyền, giơ tay làm hiệu chặn, nhìn xuống dàn dưới quát gọi, anh Quang, viên tướng giặc biển dâu hứa chữ, vọt lên bậc trên, lấy trong sắc ra một cái bát bằng nhôm dâng trước đại vương Sơn. Chúa núi vần nằm vẫy võ minh thần lại gần chỗ tây sắc đứng. Rõng ràng mà nói, ngày xưa khi khám phá ra vụ án thảm sát Lê Gia trang bên sông gầm, ta cũng đã dùng phương pháp này định rõ tình máu mồ. Nhờ cách này, Lê Thế Dũng đã biết tuần phủ Lê Hoàn là cha của Dũng, chỉ là kẻ đại gian ác, gây nên thảm kịch. Còn Ngọc Long Chủ, kẻ vẫn bị coi là con quỷ tiền kiếp tội ngũ luân của dòng họ Lê, lại chính là cha ruột của Dũng nạn nhân khốn khổ của người em giàn ác. Này ta dùng lại cách đó. Dứt đời tướng núi thập vạn bất thần rút xoạt trong một ngọn liệu đao đâm vụt vào chân bút của ma vương tứ túc. Nhanh và tài tình đến nỗi nó chỉ hơi giật mình một cái. Chưa kịp cử động, mũi rào nhọn hoắt đã nhích lách đun vào kẽ bút đâm trúng đầu ngón chân. Tướng núi vươn tả thủ túm ngay lấy bản chân đó kéo đặt lên miệng bát nhôm quàng lầu đang cầm. Từ trong kẽ vuốt tia ra một dòng máu nhỏ phun xuống lòng bát như bơm ống chích. Võ Minh Thần đứng bên kia đang nghền cổ giòm. Bất thần, thần tướng núi Vân Nam lại quay mũi nào, lách chích xoẹt một đường vào đầu ngón tay út của Minh Thần. Phản ứng tự nhiên, thần hơi giật mình rụt tay lại. Nhưng Đại Sơn Vương đã lẹ tay, nắm ngang nếch cổ tay của chàng, kéo đặt lên bát nhôm. Lại một tia máu phọt ra nhỏ như đầu kim chích, rõ tòng tong xuống lòng bát. bên trái máu...